Chương 39 Chuyện lạ thường ở đồn công an Mười phút sau, năm thằng bé tuổi từ 11 tới 14, đứa nọ nắm chặt tay đứa kia, kéo nhau vào phòng trực ban ở đồn công an. Ai trực ban ở đây ạ? Đứa lớn nhất, tên gọi đùa là Siriuska Heo, hỏi. Tôi, thiếu ý công an, ngồi sau sào chắn bằng gỗ trả lời. Thưa đồng chí thiếu ý, chúng em đến gặp đồng chí đây ạ. Siriuska Hèo nói với giọng hết sức sầu sĩ, tay vẫn kéo cả bầy nhóc theo sau mình. Xin đồng chí hãy lập biên bản về chúng em. Sao? Biên bản à? Tại sao các em lại bảo tôi lập biên bản về các em? Vì tội gì vậy? Vì tội càn quấy ạ. Thưa đồng chí Thư úy, cả năm đứa đồng thanh đáp. Chúng vẫn nắm tay nhau như trong điệu múa vòng tròn. Các em hãy đi khỏi đây ngay. Thư úy trượt ban bực bội xua tay đuổi bọn trẻ. Không được cản trở chúng tôi làm việc. Hết cho Đô Sô Hà, tôi lập biên bản thật cho bây giờ. Thưa đồng chí Trực Ban, đó chính là việc chúng em đề nghị đồng chí đấy ạ, xin thú thật là chúng em đã sợ cho càn quý. Làm gì có chuyện chính những ông tướng càn quý lại biểu hiện ý thức tự xác cao như vậy? Thưa ý Trực Ban phì cười. Dạ, chúng em không hề có ý thức tự xác cao đâu ạ, chúng em chẳng tự ý đến đấy. Một ông xa nhỏ nhắn đã bắt chúng em phải đến. Chúng em phải nhất thiết yêu cầu đồng chí lập biên bản về chúng em. Nếu không thì suốt đời chúng em phải nắm tay nhau như thế này. Ai bảo các em như vậy? Thứ úy trực ban cười sảng sặc. Chính ông xã ấy đã bảo thế ạ. Nào, bây giờ các em hãy buông tay nhau ra xem. Thứ ý nghiêm nghị ra lại cho bọn trẻ. Chúng em có thể buông tay nhau được ạ? Thưa đồng chí trực ban, siriuska Heo buồn bã trả lời thay cho cả bọn. Chúng em đã thử rồi mà không được. Ông già ấy bảo chúng em rằng một khi các anh công an chưa lập biên bản về chúng em thì tay chúng em vẫn cứ dính liền vào nhau. Sau khi lập biên bản mà chúng em lại sờ cho can quấy thì tay chúng em lại dính liền vào nhau như cũ. Lúc đầu ông ấy bảo chúng em không được nghịch láo nhưng chúng em đã không nghe thì chớ lại còn chế xíu ông ấy. Chế xíu người già thì thật là đáng xấu hổ, thú ý trực bàn nhận xét. Đúng thế ạ. Thế rồi ông già ra lệnh cho chúng em phải tự đến đồn công an thú tội, bởi vì ông ấy không có thì sợ đi cùng chúng em. Thế là chúng em đi đến đây. "Thôi được, Thư úy trực ban nói và vừa tủm tìm cười ra vẻ còn hoài nghi, vừa lập biên bản theo đúng mọi thể thức, rồi anh ký tên. Xong, các em hãy buông tay nhau đi." "Vẫn chưa được ạ." "Thưa đồng chí Thư úy Siriuska hay nói, có lẽ vẫn chưa xong hoàn toàn. Đồng chí hình như còn quên một cái gì đó." À, đúng rồi. Thiếu ý trực bàn tỏ phải cạch nhiên, xác nhận tôi quên mất cái số chấm. Anh liền đặt sau chữ ký của mình một cái số chấm to tướng. Thế là 5 ông nhóc thở vào nhẹ nhõm. Cuối cùng, chúng đã buông được tay nhau. Các em hãy nói với cha mẹ ngày mai thế nào cũng phải đến đây nhé. Vâng ạ. Siriuska heo lúng túng. Cha mẹ chúng em là người lớn. Tự họ đều biết phải làm gì. Và lại, đây cũng chẳng phải là lần đầu. À, mà này... Ông già nhỏ nhắn ấy tên là gì? Hà các em, thiếu úy trực ban hỏi với theo Seruyska heo. Em không biết ạ, ông ấy không phải là người ở phố chúng em. Có một cậu bé cùng đi với ông ấy, cậu ta gọi ông ấy bằng một cái tên là lạ nào đó, nghe như Butabit, nhưng lại không hẳn là Butabit. Một ông già tuyệt vời, thiếu úy trực ban nói và zip một hơi thuốc lá với vẻ mơ hồ. Có gì có thật nhiều ông già Butabit như thế. Chương bốn mươi tìm Obama ở đâu? Nhìn bộ mặt. Từ như hoa của ông Kutsamit, không ai có thể nghĩ rằng ông vừa mới bị bệnh rất nặng. Đôi má cam ngăm, ngăm của ông vẫn giữ được cái sắc hồng hào của người già, bước đi của ông rất nhẹ nhàng và duyên nhẹ như cũ, nụ cười toe toét làm tươi khuôn mặt cởi mở và đôn hậu của ông. Chỉ có Vonka đã từng tìm hiểu ông Kutsamit rất kỹ mới có thể nhận thấy rằng ông thần già luôn luôn bị một ý nghĩ thầm kín nào đó giày vò. Ông Kutsamit thường thở dài Chầm ngâm, vuốt sâu và thỉnh thoảng từ đôi mắt trung thực, thân ái của ông lại lan ra một giọt nước mắt lớn. Volka giả bộ như chẳng nhận thấy gì và không làm cho ông già phải vật ý vì những câu hỏi thiếu tế nhị. Cậu bé tin chắc rằng suốt cuộc thế nào ông Cô cũng tự bộc lộ nỗi lòng của mình. Và đúng như vậy thật, một hôm khi sáng chủ uy kỳ đã nhụm học mặt sông Moscow êm đềm, ông Cô dù gì tâm sự với cậu bạn nhỏ. Hỡi vị cứu tinh hào hiệp của các ông thần, nỗi đau buồn và chán ngán đang dề vò trái tim già nu của ta. Ta chẳng thể nào ăn ngon, ngủ yên khi ta vẫn phải lo nghĩ về chú em lưu lạc, đáng thương của ta, về xuất phận hãi khủng và bế tắc của chú ấy. càng nghĩ về chú ấy bao nhiêu, ta lại càng thấy cần phải đi tìm chú ấy bấy nhiêu, và phải đi tìm chú ấy càng sớm càng tốt. Cậu thế thế nào? Hỡi cậu Vulca sáng suốt con trai của Aliosa. Và nếu cậu tán thành quyết định ấy của ta, nếu cậu có sẵn lòng làm cho ta sung sướng bằng cách cậu ta chia sẻ mọi niềm vui và mọi nỗi gian chuyên của cuộc tìm kiếm đó không? Thế ông định tìm em của mình ở đâu? Vô hỏi với vẻ thành thạo, nó đã quen tỏ ra bình tĩnh đối với mọi đề nghị của ông Kutabit, kể cả những đề nghị bất ngờ nhất. Cậu có nhớ không? hãy cậu vua ca từ lúc mới bắt đầu sự quen biết hết sức may mắn của chúng ta ta đã kể cho cậu nghe rằng các lão thần của vua salomon đã quăng cái bình đồng giam cầm em ta xuống một trong những biển ở phương nam dĩ nhiên là phải tìm chú omar yusuf ở đấy bên bờ biển của những nước oai bức Volca thích thú được dịp may đi du lịch những vùng biển phương nam nó liền nói thua được cháu đồng ý cháu sẽ đi với ông ông đi đâu cháu đi đấy như người ta vẫn thường nói vậy tốt hơn nữa là nói đến đây vun cà cập cờ nhưng ông Kotemit đã vui lên liền tiếp lời đưa dịch nhà con trai của Kolia cậu bạn tuyệt vời của chúng ta đi cùng đúng đấy điều đó thì khỏi phải bàn ngay lúc đó hai ông cháu đã quyết định rằng đoàn thám hiểm với nhiệm vụ đi tìm người em bất hạnh của ông già Kotemit sẽ lên đường chậm nhất là sau hai ngày nữa nhưng Nếu vấn đề thời gian khởi hành không phải bàn cãi thì lại bộc lộ hết sức bất ngờ những bất đồng khác nghiêm trọng về vấn đề sử dụng phương tiện di chuyển nào trong thời gian đi tìm kiếm. Chúng ta sẽ đi bằng thảm bay, ông Kutubitz đề nghị. Cả ba ông cháu chúng ta sẽ ngồi rất gọn trên thảm bay. Không! Phuôn ca dứt khoát phản đối. Cháu cho bằng lòng đi thảm bay nữa đâu. Cháu không đồng ý đâu. Cháu chẳng muốn bị lạnh cống như con chó nữa đâu. Ta sẽ bảo đàm, quần áo ấm cho các cậu hỡi cậu Volca may mắn nếu cậu muốn, sửa tấm thảm sẽ liên tục có một đống lửa lớn không bao giờ tắt và ông cháu ta có thể sửa ấm bên đống lửa đó trong suốt thời gian bay không, không và không Volca sẵn giọng đáp, xin miễn bàn đến chuyện thảm bay, tốt hơn hết là chúng ta sẽ đi tàu hỏa đến Odessa, còn từ Odessa thì chú thích, thầy phố cảng ở phía nam Linh Xô, bên bờ khắc hải, hết chú thích Thế rồi Volca trình bày tiếp kế hoạch của cuộc hành trình. Kế hoạch này được ông Kota chấp nhận dễ dàng. Trường nửa giờ sau, kế hoạch ấy được trình bày cặn kẽ với Jake Nga và cậu ta đã thích thú tán thành. Trường 41, ta ở lại, đợi chuyến sau thôi. Ba nhà du lịch của chúng ta đã đi đến ga, trên đường gần như không xảy ra một chuyện rắc rối nào cả. Nếu như không tiếc việc xảy ra lúc lên ô tô buýt thì có thể nói là hoàn toàn không có một chuyện rắc rối nào hết. Còn việc xảy ra lúc lên ô tô buýt thì đầu đuôi như sau. Volka và Zhenya phải vất vả lắm mới lên được chiếc ô tô buýt chật tích người. Ông cô tô buýt đã đặt một chân lên bậc xe để đi theo hai cậu bạn nhỏ của mình. Đúng lúc có ông bán vé từ cửa trên xe thò đầu ra và nói với giọng hách dịch. Hết chỗ rồi, ô tô buýt chuẩn bị chạy. Bởi vì câu nói của ông ta không gây được ấn tượng nào đối với ông già nhỏ nhắn, đội mũ cối nên ông ta lại nói riêng với ông già. Ông ơi, ta ở lại đợi chuyến sau thôi. Ông già nhìn ông già bán vé với vẻ kinh ngạc rồi rút chân khỏi bậc xe và cảm động nói. Hỡi ông chủ của tôi, nếu điều đó làm cho ông vui lòng thì tôi chỉ có thể lấy đó làm hân hạnh, mặc dù tôi đang rất vội đi tìm chú em bất hạnh của tôi. Ông bán vé lúc ấy đã kịp ra hiệu cho xe chạy, nhưng bỗng chẳng hiểu tại sao ông ta lại thấy mình đứng ở dưới đường bên cạnh ông già nhỏ nhắn đội mũ cối. Ông già này kính cần cúi chào ông bán vé, còn ông bán vé thì sừng sốt đưa mắt nhìn theo chiếc ô tô buýt đã khuất nhanh sau chỗ ngoặt. Ông Kotamits kính cần nói với ông bán vé đang đứng ngay cán tàn "Tín thư của ông mà tôi chưa được hân hạnh quen biết." Tôi xin mạo muội bày tỏ niềm tin hết sức sâu sắc rằng, trong khi đứng đợi chuyến xe sau, ông tôi và ông sẽ dùng thị giờ ở đây một cách lý thú nhất. Nhưng lúc bây giờ, ông bán vé đã chợt tỉnh, và ông ta vừa cào thét, vừa cắm đầu chạy theo chiếc ô tô buýt, thiếu mất cười bán vé. Hãy dừng lại, ông bán vé cào lên, hai chân chạy thoăn thoát, còn hai tay thì ôm khư khư cái túi nặng, tiền lẻ trong túi kêu loảng soảng hãy dừng chiếc ô tô buýt lại các ông các bà ơi ông cốtobit ngạc nhiên trước thái độ kỳ quặc của ông bán vé lúc đầu ông còn chăm chú nhìn theo ông ta sau cùng khi ông ta đã chạy quất sau chỗ ngoặt nơi mà volka đã báo cho chiếc ô tô buýt dừng lại ông cốtobit liền đuổi kịp ông ta một cách dễ dàng và thậm chí còn vọt lên xe trước cả ông ta nữa trong chốc lát chiếc ô tô buýt lại chuyển bánh đi tiếp ông cốtobit cúi người về phía sau cậu bạn của mình vừa thị thầm với chúng vừa đưa cặp mắt không đồng tình nhìn ông bán vé lúc ấy vẫn chưa hoàn hồn ông bán vé này là một con người kỳ quặc rất kỳ quặc ta không hề bắt ông ta phải nói chính ông ta đã tự ý đề nghị với ta ta lại đợi chuyến sau thôi ta lấy làm sung sướng và ngạc nhiên trước thịnh tình của một người sẵn sàng ở lại với ta cho có bạn để giúp ta có thể dễ dàng xích thì sờ trong khi đứng đợi chuyến xe sau nhưng lúc chuyến chưa chuyển bánh Ông ta đang đứng cạnh ta trên mặt đường liền nghĩ lại bỏ mặt ta trong cảnh cô đơn và chạy đuổi theo ô tô buýt một con người kỳ quặc rất kỳ quặc Ông cô thơ kể xong và nhìn ông bán vé với vẻ thương hại Ông ấy hoàn toàn không có ý định ở lại với ông trên mặt đường Vôn ca cú giải thích cho ông già hiểu Ông ấy bảo ông ta ở lại đợi chuyến sau thôi với cái nghĩa là chỉ ông ở lại thôi còn ông ta vẫn cứ đi nhưng ông Coterbit lại hiểu lời giải thích của Volka theo kiểu của mình. Ông Hàn học nhìn về phía ông bán vé và nói với giọng gay gắt: "Bây giờ ta mới thấy rõ rằng đó không những là một con người kỳ quặc mà còn là một con người rất giả dối." Chương 42. Chuyện kể của nhân viên phục vụ toa hạng nhất trên đoàn tàu tốc hành Moscow-Udessa về những gì đã xảy ra trên đoạn đường giữa gà Nara và Maliafros. Lafet. Nhân viên phục vụ toa thẻ cho người thay ca đã ngủ trong khi xảy ra chuyện lạ này. Kuzima Egoris, mình đã đánh thức cậu dậy vì trong toa chúng ta vừa xảy ra một chuyện kỳ lạ hết sức khó hiểu. Cậu biết đấy, mình đã trải giường cho mọi khách khách theo đúng quy định. Ở bu số 7, lúc trải giường, mình để ý thấy hành khách ở buột này gồm có một ông già nhỏ nhắn, để râu, đội mũ cối, kiểu trước cách mạng và hai cậu bé. Mình nghĩ hai cậu bé này chắc là bằng tuổi nhau. Có biết không, ba người này không hề mang theo một chút hành lý nào cả, tức là chỉ đi người không thôi. Một cậu bé tóc vàng nhạt, mặt đầy tạc nhang hỏi mình: "Thưa đồng chí nhân viên phục vụ, em muốn đến toa ăn thì đi lối nào ạ?" Mình đáp: "Rất tiếc là trên đoàn tàu chúng tôi không có toa ăn." Lúc ấy, cậu bé nhìn ông già, ông già nháy mắt với cậu ta, cậu ta bèn nói: "Thôi được." Nếu không có tòa ăn thì chúng tôi cũng chẳng cần đến nước trà của đồng chí đâu. Mình nghĩ lạ thật, làm sao từ đây đến tận Odessa mà các vị lại không cần đến nước trà của tôi được. Sau đó mình đi vào buồng riêng của chúng ta, nhưng cửa vẫn để hé hé. Lúc bây giờ ở trong tòa, mọi hành khách đã đi ngủ từ lâu và hẳn là đã mơ đến giấc mơ thứ ba rồi. Nhưng ở buồng số 7 vẫn có tiếng nói chuyện gì dầm. Họ nói với nhau những gì mình không nghe rõ. Mình chỉ biết là họ nói chuyện gì dầm với nhau mà thôi. Sau đó, cửa buồn số 7 bỗng mở ra và đúng cái ông già nhỏ nhắn nọ họ đầu ra khỏi cửa. Ông già không nhận thấy mình đang theo dõi ông ấy. Ông hất cái mũ cói kiểu trước cái mạng ra sau gáy. Kusima, Ekoris, cậu có đoán được ông ấy làm gì không? Mình xin thề là mình không bịa đâu. Ông ấy đã rút luôn một nắm sâu trong bộ sâu cằm của ông ta. Mình mà bịa thì mình sẽ chết hàng cạc ngay tại chỗ này. mình nghĩ cha mẹ ơi, đúng là một lão điên rồi. Ừ, đúng là vớ bờ. nhè đúng ca trực của mình lại tống cho một lão điên. mình lẳng lặng đợi xem rồi sẽ ra sao. sau đó thì ra ông già ngắt nắm dấu ấy ra làm nhiều phần rồi ném xuống sàn toa và làm bầm một câu gì đó. lúc ấy mẹ lại càng tin chắc rằng ông hành khách lún tuổi này là không bình thường và át hẳn đến prianskơ thì phải mời ông ta xuống thôi. Mình nghĩ, cha ơi, chẳng tránh khỏi lôi thôi với ông già này đâu. Có lẽ ngay bây giờ ông ta sẽ nhảy sổ vào mọi người và đập vỡ cửa kính cho mà xem. Mình nhìn kỹ thì không, ông già không hề nhảy sổ vào ai cả, vẫn đứng yên và lẩm bả lẩm bẩm. Sau đó ông đi vào buồng của ông ta. Thế rồi mình bỗng nghe thấy ở ngoài hành lang có tiếng người đi trên đất lạch bạch. Nhưng không ở đằng trước mà ở đằng sau mình Bây giờ mình mới hiểu rằng Có ai đó đã từ ngoài cửa toa Bước vào trong toa Nhưng mình lại ngạc nhiên hết sức Bởi vì khi tàu chạy Bao giờ mình cũng khóa cửa toa Mình nhìn về phía sau Và Kujima Ecurita Xin thề với cậu là mình không bịa Mình thấy bốn chàng trai dũng mãnh Có nước da dám nắng như cười đi tắm biển Và chặt mặc quần áo gì cả Chỉ cuốn độc một cái khu mà thôi Cả bốn đều đi trên đất Người nào người nấy bắp thịt nổi lên cuồn cuộn Mình đi ra khỏi buồng riêng của chúng ta Và nói với họ Thưa các ông Có lẽ các ông vào nhầm toa rồi Đây là toa hạng nhất Các ông ạ Và tất cả các buồng ở đây Đều đã có người nằm Bốn chàng trai nọ đồng thay nói Hãy câm mồm Hỡi tên phản chắc kia Bọn ta biết bọn ta phải đi đến đâu chứ Đây chính là nơi bọn ta cần đến Lúc bây giờ mình nói Vậy thì tôi yêu cầu các ông cho xem vé Bốn gã lại đồng thanh nói, Mì chớ phinh phở bọn ta, hỡi tên ngoại bang kia, bởi vì bọn ta phải vội đến với ông chủ của bọn ta. Mình nói, tôi lấy làm ngạc nhiên, vì các ông lại gọi tôi là ngoại bang. Tôi là một công dân Soviet, và tôi đang ở tại đất nước thân yêu của mình. Đó là một. hai là, ở đất nước chúng tôi, ngay từ hồi cách mạng tháng 10, đã không còn các ông chủ nữa. Cả nhiều tuổi cho bọn nói, tên phản chắc kia mi phải lấy làm xấu hổ thì mới đúng mi lợi dụng lúc tay bọn ta bận bê bưng nên bọn ta không thể siết mi được vì cái tội hỗn láo của mi việc lợi dụng đó thật là bất chính lúc ấy mình mới nhận thấy rằng cả bốn gã trần chủ ấy đều đang e cổ bê đủ thứ món ăn một gã bê cái khay nặng trên đó có nguyên cả một con cừu non quay vàng trộn và một ít cơm gã thứ hai Bê một cái sỏ to tướng, đựng toàn táo, lê, mơ, nho. Mặc dù, Kuzima Egorut ạ, mình xin lưu ý cậu rằng, còn hơn một tháng nữa mới đến mùa trái cây. Gã thứ ba, đội trên đầu một cái non tựa cái ché. Trong cái ché ấy, đựng thứ nước gì đó kêu lóc bóc. Người mùi, mình đoán mùi rượu phang, tựa như rượu Ritzling. Còn gã thứ tư thì bê cái khay đựng đầy bánh nướng và bánh ngọt thú thực với cậu là mình đứng há hốc cạp mồm. Cả chiều tuổi nhất bọn lại nói, tiền phản chắc kia, tốt hơn hết là mi chỉ cho bọn ta biết buồn số 7 ở đâu, bởi vì bọn ta phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Lúc ấy, mình bắt đầu đoán ra và mình bèn hỏi, ông chủ của các ông trông như thế nào? Có phải đó là một ông già nhỏ nhắn để sâu cảm không? Cả bốn gã đều nói, đúng ông ấy sâu đấy, đó chính là người bọn ta hầu hạ. Mình dẫn họ đến buồng số bảy, trên đường đi mình nói: ông chủ của các ông sẽ phải nộp phạt vì các ông đi tàu không có vé. Các ông hầu hạ ông ấy đã lâu chưa? Cả nhiều tuổi nhất, bọn trả lời: bọn ta hầu hạ ông ấy ba năm nay rồi. Mình nghĩ là mình nghe lầm, bèn hỏi lại: các ông nói bao nhiêu năm? Cả nọ đáp: ta đã nói bao nhiêu năm thì bọn ta hầu hạ bấy nhiêu năm, ba năm. Bà cả quả lại gật đầu, ý nói cả cao tuổi nhất bọn đã nói đúng. Mình nghĩ, cha mẹ ơi, một lão điên còn chưa đủ với con hay sao mà lại còn tống thêm bốn lão nữa. Tuy nhiên, mình vẫn tiếp tục chuyện trò với họ như với những hành khách tình táo. Mình nói, sao lại có thể tệ đến thế nhỉ Các ông hầu hạ gần ấy năm, vậy mà ông chùa chẳng buồn sắm cho các ông lấy một bộ quần áo làm việc cho nó tử tế. Ai lại để cho các ông xin lỗi cứ trần như nhộng thế kia? Các cao nhất bọn đáp, bọn ta chẳng cần quần áo làm việc, mà bọn ta thậm chí cũng chẳng biết quần áo làm việc là cái quái gì nữa. Lúc ấy mình bẹt nói, thật là kỳ lạ, khi nghe điều đó từ một một người có thẩm liền phục vụ cao như vậy, các ông có lẽ không phải cưỡi ở đây, các ông thường sống ở đâu vậy? Các nó đáp, bọn ta vừa từ nước Ả Rập cổ đại tới đây. Mình nói, vậy thì tôi đã hiểu hết rồi, đây là buồng số 7, các ông cửa gõ cửa đi. Ngay lúc đó, ông già nhỏ nhắn nhỏ bước ra và cả bốn người hầu của ông ta lập tức quỳ xuống rồi dâng đồ ăn, thức uống cho ông ta. Mình bèn gọi ông già qua một bên và nói: "Tự ông hành khách, đây là những người hầu của ông phải không?" Ông già đáp: "Phải, đây là những người hầu của ta." Lúc ấy, mình liền bảo ông ta: "Họ đi tàu không có vé nên họ bị phạt, thiên hoàng, ông có đồng ý nộp phạt cho họ không?" Ông già nói: "Đồng ý nộp ngay bây giờ." Nhưng người hãy nói cho ta biết Phật nghĩa là thế nào? Mình thấy ông già khá là biết điều Nên mình thì thầm bảo ông ta Ông có một cả người hầu Loạn óc Cả nói Cả hầu hạ ông Đã ba kỳ sửa năm ấy Ông phải đồng ý với tôi rằng Cả ấy bị loạn óc Ông già đáp Ta không thể đồng ý được Bởi vì Tên người hầu của ta Không thể nói dối Phải Đúng là nó đã hầu hạ ta Ba kỳ năm trăm năm rồi Thậm chí Còn hơn nữa là khác Vì khi ta bắt đầu sai bảo chúng thì ta mới 200, 230 tuổi thôi. Lúc ấy, mình liền nói thẳng với ông già. Xin lỗi, ông. Thôi, ngay cái trò chế xíu tôi đi. Ở tuổi ông mà làm cái trò đó thì thật là khó coi. Ông hãy nộp phạt ngay. Nếu không, đến gà tới tôi sẽ cho họ xuống liền. Tôi thấy ông cũng đáng nghi lắm. Ai lại đi đường xa thế mà chẳng mang hành lý gì cả? Ông già hỏi. Hành lý nghĩa là gì vậy?" Mình đáp, "Hành lý là túi xách, vali vân vân." Ông già tồm tìm cười và nói, "Ấy chết, sao ngươi lại nghĩ rằng ta không mang theo hành lý, hãy nhìn lên xá xem." Mình nhìn lên xá, thấy hành lý xếp đầy, lúc nãy nhìn thì vẫn chẳng thấy gì cả, thế rồi bỗng nhiên, kỳ lạ chưa, bây giờ lại có cả đống vali, túi xách. Lúc ấy mình bèn nói, "Ông hành khách, ở đây có điều gì đó không ổn, ông hãy nộp phạt mau lên." Đến ga tới, tôi sẽ dẫn người phụ trách toa lại đây và mặc cho ông ấy giải quyết, chẳng biết vì sao tôi hết hiểu nổi mọi chuyện ở đây. Ông già lại cười tùm tim. Và gì gì? Nội phạt thay cho ai? Lúc bấy giờ mình tức không chịu được, mình quay người, chỉ tay ra hành lang, thế nhưng ở đấy chẳng có ma nào cả. Mình chạy khắp toa tàu, ngó khắp mọi nơi, bốn con thỏ của mình đã biến mất tâm mất tích chú thích từ ám chỉ những kẻ đi lậu vé hết chú thích ông già nói đi về buồng của mình đi hỡi các ai chân phục vụ tòa thế là mình đi về buồng Kuzima Egorov bây giờ thì cậu hiểu tại sao mình lại đánh thức cậu dậy rồi chứ cậu không tin à cậu có muốn mình hà khơi cho cậu xem để cậu hiểu rằng mình hoàn toàn tỉnh táo không không thế nào mình cũng phải sao cậu bảo mình sạc sụa mùi rượu phang hà vậy nào Kuzima E-Curus, có bao giờ mình lại dám uống rượu trên đường đi công tác đâu? Từ ngày hôm qua, mình không thể nếm một ly rượu nhỏ nào. Cậu bảo sao, không nếm một ly rượu nhỏ, nhưng lại nốc hai cốc rượu lớn? Ấy chà chà, cái cậu Kusima e này. Ha ha ha, hi hi hi. Này, Kusima e ta cùng hát một bài nào. Sao, ta sẽ phá sức ngủ của hành khách ư? Vậy thì ta hát khe khẽ thôi. Có những ngày vui, ta một chàng cười khôi, Ta đi dạo chơi. Thôi được, thôi được. Mình sẽ đi ngủ. Mình là một tay hiền lành. Người anh em Kuzima Ekurit à Cậu bảo mình đi ngủ hả? Vâng, mình sẽ đi ngủ một cách thiết thú. Chúc cậu một đêm yên lành. Kuzima Ekurit. Một giờ trước khi tàu đến Odessa, anh nhân viên phục vụ toa vào buồng số 7 dọn giường Ông Kotobit đã ăn mấy quả táo. Chắc ông đã mua táo tại hiệu thực phẩm ở Moscow. Anh nhân viên phục vụ toa nói với vẻ kính trọng và cất táo vào túi để phần cho đứa con trai nhỏ của mình. Anh nói tiếp: "Vào mùa này, táo là thứ của khiếm đấy, rất cảm ơn ông." Rõ ràng là anh nhân viên phục vụ toa chẳng hề nhớ chút nào về chuyện anh đã gặp phải trên đoạn đường giữa Gatanara và Maluyiarro Lafet. Lúc anh ta rời khỏi buồng số 7, xe nhà tốt lên với vẻ khâm phục. Vonka dù sao cũng là tay cừ. Sao lại còn có chữ dù sao nữa, ông Cotabit nói. Chữ ấy hoàn toàn thừa. Cậu Volca, con trai của Aliosa, rõ ràng là một tay cừ và cái đề nghị của cậu ấy xuất quát là đáng được khen. Vì các bạn đọc cuốn truyện này của tôi có thể không hiểu rõ ý nghĩa của hai câu đối thoại trên nên tôi phải giải thích ngay. số là hồi đêm, lúc anh nhân viên phục vụ toa rời buồn số 7, đầu óc rối tinh rối mù, Volca liền nói với ông Cotabit. Ông có thể làm cho anh ấy quên hết mọi chuyện không ạ? Đó là một việc dễ ợt đối với ta, hỡi cậu Vulca con trai của Aliosa. Vậy thì ông làm việc đó đi, và làm càng nhanh càng tốt, anh ấy sắp đi ngủ rồi, và sáng dậy sẽ chẳng còn nhớ gì cả. Tuyệt lắm, hỡi cái kho tàng khôn ngoan của ta. Ông Cotabit tỏ vẻ khâm phục. Việc đó xảy ra đúng vào lúc, anh nhân viên phục vụ Toa Hà hơi vào mặt Kuzima Egoruk, người thay ca của mình. Chương bốn mươi tàu buồm không ai biết đến. Trên boong xạo trời của chiếc tàu thủy Diesen Kunda chạy chuyến thường lệ từ Odessa đến Batumi. Chú thích: khác với loại tàu thủy thường thấy chạy bằng động cơ hơi nước, đây là loại tàu thủy hiện đại hơn chạy bằng động cơ đốt trong. Thành phố cảng nằm trên bờ khát hải thủ đô nước Cộng hòa xô viết tự trị al Hết chú thích. Có mấy hành khách đang đứng tựa vào lan can và thông thả chuyện trò. Các động cơ rất mạnh đang ị ầm ở đâu đó dưới sâu nơi chính giữa thân cầu tàu. sóng nước dì rào mơ bộ vỗ vào thành tàu cao cao ở tiết phía trên bong thượng. Đài vua tuyến điện của con tàu đang kêu rè rè với vẻ lo âu. Một hành khách nói các đồng chí biết không thật là đáng tiếc vì bây giờ đã mất hẳn các tàu buồm lớn những người đẹp cánh trắng ấy chú thích từ năm 1980 trở lại đây người ta lại thấy xuất hiện một số tàu buồm lớn trên các đại dương đó là các tàu vận tải được trang bị thêm buồm nhằm tận dụng sức gió để tiết kiệm nhiên liệu chẳng hạn nhờ có buồm được điều khiển hoàn toàn tự động tàu Shin Aitoku Maru của Nhật đã tiết kiệm được 52% nhiên liệu hết chú thích tôi sẽ sung sướng biết chừng nào nếu bây giờ được ở trên một chiếc tàu buồm thực sự hoặc trên một chiếc thuyền thích thú biết bao khi được ngắm những cái buồm no gió trắng phao khi được nghe tiếng cót két của những cột buồm vừa vững chắc lại vừa tuyệt đẹp và cân đối khi được cảm phục trông theo đội thủy thủ tuân lệnh của thuyền trưởng lao nhanh như chớp trên các cột buồm chục buồm khác nhau ước gì tôi được thấy tận mắt một chiếc tàu buồm thực sự dù chỉ là một lần mà thôi nhưng phải là một chiếc tàu buồm thực sự kia đời thuộc nhà ai bây giờ một chiếc thuyền vớ vật nào đó có gắn động cơ nhỏ mà người ta cũng gọi là tàu buồm tàu buồm có động cơ một người mặc quần áo thủy thủ tàu buôn sửa lại câu nói của ông hành khách ngọn chẳng ai nói thêm gì nữa trừ người thủy thủ tất cả hành khách đều qua phía thành tàu bên phải để xem bầy cá kheo vui vẻ không hề biết mệt đang nhào lộn ở cái gọn cột tàu trên mặt biển ấm áp ban trưa. Đã nhiều năm rồi, các heo không quả là điều mới mẻ đối với người thủy thủ của chúng ta. Anh thu xếp một chỗ ngồi thuận tiện hơn trên chiếc ghế có thể nửa nằm nửa ngồi và thử lướt qua một tờ báo nào đó. Nhưng chập mấy chốc, ánh nắng đã làm cho anh mệt lử, anh gấp tờ báo lại và dùng nó phe phẩy thay cho quạt. Bỗng có một cái gì đó thu hút sự chú ý của người thủy thủ đến độ anh thôi phải phẩy tờ báo, đứng phát dậy và chạy bổ tới lan can. Tít đằng xa, gần sát đường chân trời, anh thấy một chiếc tàu buồm rất đẹp nhưng kiểu lại cố hết sức đang lao nhanh rất nhanh, tưởng chừng như đó là một hình ảnh tưởng tượng trong chuyện cổ tích vậy. Các đồng chí ơi, người thủy thủ gọi mấy hành khách vừa nói chuyện với mình, lại đây mau lên, các đồng chí ơi, xem kìa Một chiếc tàu buồm mới đẹp làm sao? Lại là tàu cổ nữa. Ô kìa, cột buồm giữa của nó lại làm sao rồi? Ông có cột buồm giữa. Cha mẹ ơi, các đồng chí xem kìa, các cánh buồm của nó lại không phồng lên cổ một phía. Theo mọi quy luật, cột buồm đáng lẽ đã bay ra khỏi thành tàu từ lâu rồi. Quả là một điều hết sức kỳ lạ. Nhưng lúc những hành khách nọ nghe theo lời người thủy thủ và quay về phía thành tàu bên phải, thì chiếc tàu bùm không ai biết đến đã mất hút rồi. Chúng tôi nói không ai biết đến bởi vì người thủy thủ đã sẵn sàng, thề rằng chiếc tàu bùm tuyệt đẹp ấy không hề đăng ký tại một hải cảng nào của Liên Xô ở h hải. Và quả vậy, chiếc tàu bùm mà người ta đã thấy từ thành tàu Kulkida cũng chưa hề đăng ký tại một hải cảng nào của nước ngoài. Nói chung, nó chưa hề đăng ký ở đâu cả và cũng chẳng đăng ký để làm gì vì một lẽ đơn giản nó vừa ra đời và hạ thủy vài giờ trước đây chiếc tàu buồm này được đặt tên là Uma thân yêu để tỏ lòng kính trọng cười em bất hạnh của Gasan Abdul Rahman con trai của Qotab một ông già mà chúng ta đã từng quen biết